Phách thiên lôi thần tiêu tiệm Trương M 7 Tân thế giới 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không không giờ không một phút 54 Trương M Tân thế giớiongsâm ông vừa cẩn thận kiểm tra một lần bí trên cửaaảm nạm mấy trăm viên ấm hoàn hắn gật cụ sư huyện hằngn không có vấn đề Xin mời sư hương kiểm tra một chút Cô kỳ giúp đỡ kiểm tra một chút Hắn nói Sư phụ Ngươi tới xem một chút Lúc này một điểm sai lầm cũng không thể có Ngọ dương cũng trước sau kiểm tra Một lần kiểm tra một lần nói Cái này bước đi rất trọng yếu Nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận Không thể có một điểm sai lầm Nếu như bí môn khởi động Không thể bắt được chính mình duy nhất ở ngoài thế giới Sau đó cũng chỉ có thể làm một cánh cửa dùng Vậy thì thiệt thòi lớn Lôi tinh phong không nhịn được muốn cười Xem là một cánh cửa dùng Có thể cánh cửa này cũng là phi thường tầm thường Một có thể dẫn tới ở ngoài thế giới cửa lớn Chỉ cần biết địa điểm tỏa độ Là có thể mở ra cửa lớn đa qua Loại này bí môn Coi như không có duy nhất phụ tặng địa chỉ Cũng đáng giá nắm giữ Ngọ dương vỗ vỗ tay Nói không có bất cứ vấn đề gì Phong xâm tung có thể khởi động Phong xâm tung gật cụ Nói hy vọng ta có một số may Nói xong hắn còn xem lôi tinh phong một chút Lôi tinh phong hướng về phía hắn khẽ mỉm cười Trong nháy mắt Bí môn phóng xạ ra hào quang màu vàng. Phong Sâm tung đứng bí trước cửa, tỉ mỉ thể ngộ, dần dần mà hắn trên mặt tươi cười, nói: "Có có vị trí tỏa độ này nếu như hắn không nói, coi như Ngọ Dương đứng bên cạnh cũng nhìn không ra là nơi nào. Đương nhiên, nếu như Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ theo tiến vào ở ngoài thế giới, Như vậy cách này điểm liền không cách nào bảo mật Bọn họ có chính mình bí môn Chỉ cần đi Liền có thể có được cách này tân tỏa độ Vì lẽ đó đi càng nhiều Được địa chỉ liền càng nhiều Nay vẹn vẹn giới hạn ở chân quân trở lên người tu luyện Lôi tinh phong bọn họ theo là không chiếm được địa chỉ Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có bí môn Cái này cũng là ngọ dương cùng cổ kỳ phúc lợi. Chính mình bồi dưỡng đệ tử, được tân ở ngoài thế giới. Bọn họ là nhóm đầu tiên thu lợi giả. cách này cũng là những cao thủ này tại sao muốn nỗ lực bồi dưỡng đệ tử. Loại này vô hình chỗ tốt, là bọn họ bồi dưỡng đệ tử động lực. Lôi tinh phong đối với loại này tự nhiên hình thành lợi ích xây xích, khá là kinh ngạc cùng khâm phục. Lại như là cấp bậc thấp người tu luyện Một khi phát hiện mình không cách nào thăng cấp đến cao tầm Lập tức sẽ tìm địa phương ẩm cư Đi bồi dưỡng đời kế tiếp người tu luyện Đồng thời cũng là đem người tu luyện văn hóa truyền thừa tiếp Thế giới này sở dĩ văn tử cùng ngôn ngữ đều không khác mấy Chính là người tu luyện công lao Mà cao cấp người tu luyện có một bộ khác lợi ít liên Càng là cấp cao người tu luyện, phung phí tài nguyên càng là nhiều. Nếu như bọn họ vẹn vẹn dựa vào tự thân sức mạnh, đừng nghĩ thu thập đủ chính mình cần thiết. Chỉ có bồi dưỡng đời kế tiếp, hình thành một thế lực. Sau đó đối ngoại thế giới tiến hành cướp đoạt, mới có thể thỏa mãn chính mình cần. Kim quang một chút tiêu tan, phong sâm tung phất tay liền mở ra bí môn. Hắn nói, được, chúng ta nhanh lên một chút tiến vào. 17 người cấp tốc xuyên môn mà qua. Lôi tinh phong 5 người cũng theo đi vào bí môn. Này cùng đi qua một môn không có khác biệt gì. Thế nhưng bên trong cùng ngoài cửa là hai cái thế giới. Làm phía sau bí môn biến mất, 17 người đối mặt chính là thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cho lôi tinh phong ấm tượng đầu tiên liền vô cùng tốt. Hoa thơm chim hót, một mảnh thế giới màu xanh lục. Xanh lục bát ngát bãi cỏ. Cách đó không xa chính là xanh ung rừng cây. Trên cỏ phồn hoa như gấm. Một tùng tùng màu tím, màu vàng, màu trắng cùng màu đỏ hoa. Có to bằng miệng chén diễm lễ đoá hoa. Cũng có lấm ta lấm tấm bé nhỏ đoá hoa, gió nhẹ thổi qua, mùi thơm đứt mũi, mấy con bướm tải trên cỏ huyển chuyển nhảy múa. Phi thường đẹp đẽ hồ điệp, có thật dài băng, phản phất tiên tử bình thường thảm nhiên bay qua. Mọi người bị cảnh đẹp trước mắt mê hoạt. Một lát, lôi tinh phong nói, đẹp quá địa phương hắn quay đầu nhìn lại. Một cây trong suốt dòng suối chảy qua bãi cỏ. Phát sinh dọc sách tiếng nước chảy. Ngọ Dương nói, ít nhất không phải cùng Sơn áp Thủy. Chỗ này so với bí tàng không gian xinh đẹp hơn. Chỉ là không biết nơi này có cái gì. Phong Sâm Tông tựa hồ rất hài lòng. Hắn nói, nơi rất tốt, nơi này muốn dựa vào chúng ta chậm rãi đào móc. Hắn tin tưởng dựa vào cách này ở ngoài thế giới đầy đủ tìm tới bồi thường chính mình thăng cấp hết thảy tiêu tốn. Cổ kỳ, hy vọng không có cái gì thổ. Lôi tinh phong, này có thể khó nói, nếu như có thổ, khi nhìn bọn họ không muốn rất mạnh mẽ. Ngọ Dương cười, đừng nghĩ, gặp gỡ lại nói ha ha, ta chỉ là hy vọng nơi này có loại này khoáng sản cùng tài nguyên. Hiện tại còn không nhìn ra cái gì. Có điều, hoàn cảnh của nơi này thật là không tồi. Thích hợp ở lại. Phong Sâm Tung hiện ở đây thiết lập một tiểu nhân nhỏ bé nơi đóng quân sau đó còn muốn dẫn người đi vào. Lôi Tinh Phong tiểu sư Thúc, nơi này không có mấy trăm năm khai phá là không thể làm rõ có bao nhiêu tài nguyên. Một ở ngoài thế giới rất lớn rất nhiều người nỗ lực tìm kiếm tìm tòi tài nguyên. Bởi vậy bọn họ tiến vào nhiệm vụ. Chính là trước tiên quan sát có hay không nguy hiểm. Có hay không kẻ địch lợi hại. Kẻ địch này bao quát các loại giá thú. Các loại không biết tên trí mạng sâu. Còn có chính là bản địa thổ. Thông thường mà nói. Vừa tới đến một địa phương mới. Tài nguyên khai quật. Ngược lại không là khẩn yếu nhiệm vụ. Mang vào 9 cái cửa hoàn thật người tiểu đội. Trong đó có tam người đã bắt đầu hành động. Mỗi người bọn họ lấy ra luôn tàng trong không gian vật liệu cùng công cụ. Nhanh chóng dựng lên nhà gỗ. Đều là từ trước chế tác tốt linh kiện. Cấp tốt là có thể ghép lại lên. Cũng chính là nửa giờ. Một nơi đóng quân cũng đã kiến thiết gần như. Tổng cộng 6 tóa nhà gỗ. Một xào chắn. Còn có một cung đại gia hoạt động già vũ một liều. Một liều bên trong lên một loại cỡ lớn kể bít Đây là kim đại bàn công tác đất. Nếu như không có người mang. Hắn cũng chỉ có thể tại nơi đóng quân hoạt động. Ngọ dương. Lưu lại ba người chờ đợi nơi đóng quân. ăn Tiểu bàn tử ngoại trừ. Hắn là nhất định phải lưu lại. Tại trong doanh địa nấu cơm, mặt khắc lưu lại ba người. liền ba người cắt ngươi tốt. Kim đại bàn cùng ba cái cửa hoàn cao thủ đáp ứng một tiếng. Nơi này cũng không có cái gì có kẻ mặc cả. Ngọ dương làm lão tổ. Lời nói của hắn liền gần như bằng thánh chỉ. Ngọ dương, những người khác phân tổ xuất phát. Ta phổ trách một phương hướng Cổ kỳ một phương hướng Phong xâm tung một phương hướng A Phong cũng phổ trách một phương hướng Thăm dò gần như trăm dặm sau Lập tức trở về đến Chúng ta tái thảo luận bước kế tiếp hành động Lôi tinh Phong phổ trách phương hướng là phương Bắc Hắn vẫn mang theo kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ Hắn không có mang người khác Bởi thời gian eo hẹp trương Vì lẽ đó nghe được mệnh lệnh sau Lập tức liền mang theo ba người hướng về phương Bắc bay đi Kim Đại Á rất là hưng phấn Hắn trước đây từng nghe đang nói chuyện như vậy Vậy thì là khai hoang Có người nói khai hoang thu hoạt So với trước cái khác ở ngoài thế giới Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần Nếu như số may Ngộ cái trước tải 543 ti không nguyên phong phú ở ngoài thế giới Đi một lần liền có thể kiếm lời bát mãn bồn mãn Một đường bay đi Lôi tinh phong kinh ngạc nói Nơi này không giấu chân người Ta không nhìn thấy một điểm người vì là dấu vết Có thể thế giới này không có thổ Bất luận là dòng suối vẫn là dòng sông hồ nước Bất luận là bãi cỏ vẫn là rừng cây Hoàn toàn là một bộ trạng thái nguyên thủy Trên mặt đất đúng là có không ít động vật Ngựa hoang Châu hoang Loại cỡ lớn rác lục Đẹp đẽ tiểu tích lục Gà rừng vịt hoang Thành đàn điểu Còn có khá là hung ác sói hoang Lão hổ Con báo Hùng Lôi tinh phong thậm chí còn nhìn thấy vài con cá xấu Mặt khác chính là một ít giã thú không biết tên cùng động vật Đều là lôi tinh phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nơi này không nhìn thấy núi cao Chỉ có số ít bằng phẳng đồi núi Lôi tinh phong nói Nơi này tuyệt đối thích hợp người ở lại Kim đại á, mau nhìn Một đoàn châu hoang Chạy trồm mà đến Này quần châu hoang có tới hàng ngàn con, khắp nơi đen nhìn nhịp, từ không chung xem, lại như là một luồng dòng lũ đen ngòm. tại trên cỏ cuồn cuộn mà qua, lôi tinh phong lập tức nhìn thấy ngư quần mặt sau, dĩ nhiên là một đám sói hoang, có tới hơn 500 con sói hoang, nhanh chóng truy kích, rất nhanh. Châu hoang quẩn bên trong những kia lão nhược liền lạc ở phía sau. Cấp tốt bị bầy sói chặt đứt đường lui. Đầy đủ 10 con trâu hoang bị sói hoang phân cách ra. Một hồi máu tanh liên hoan bắt đầu. Châu hoang tuyệt vọng tỏ tiếng kêu bên trong. Một con tiếp theo một con trâu hoang bị đánh gục. Mỗi một đầu châu hoang đều có 5 con trở lên sói hoang. Miệng lớn cắn xé. Máu thịt tung tói Lôi tinh phong bốn người liền lơ lượng ở phía trên Nhìn trận này kinh tâm động phách tàn sát Kim đại á than thở không ngước Nói này bầy sói lợi hại còn biết chia ra bao vây Lôi tinh phong gật đầu Tắt xuống như quần Chỉ có số ít chạy thoát Cái khác tất cả đều bị cắn vào Ha <cười> ha Này có thể coi là một hồi giết chóc thỉnh yến phong ung nơi này đồ ăn sung túc không biết có hay không đặc biệt hung hãn giá thú lôi tinh phong lắc đầu phòng chừng không có đại gia đều biết chỉ có cực đoan hoàn cảnh mới xảy ra cực đoan hung áp giá thú thậm chí sẽ có tinh thú sản sinh tỉ như đại thạch chàng loại kia cực đoan hoàn cảnh mới sẽ có thạch tinh thú, Nơi này muốn sản sinh tương tự tinh thú Phỏng chừng liền khó Tiếng nói của hắn chưa lạ Liền thấy ló lên điện lăng không mà hàng Đùng đùng một thanh âm vang lên Một con màu đen sói hoang liền phiên đến tại đất Toàn thân co giật Kim đại á kinh ngạc quay đầu lại Nhìn thấy lôi tinh phong cũng là một bộ kinh ngạc sáng dấp Lập tức đã biết này không phải hắn ra tay Tiếp theo bốn người liền phát hiện chân tướng Đó là một con dài một thước màu đen điểu Trong miệng dĩ nhiên phát sinh ló lên điện Bổ vào sói hoang trên người Chốc lát liền đánh đổ bảy Tám con sói hoang Nhất thời trêu đến bầy sói đại loạn Lôi tinh phong chết nhìn trọng trọc con kia hung hăng hát điểu Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thấy được thuộc tính xét động vật Lang tính cứng rắn nhất có điều Bị hát điểu đánh đổ sói hoang Co giật chút lát Từ từ liền tỉnh lại Từng cách từng cách quay về không chung Khởi sướng uy hiếp tính sói chu Con kia hát điểu quanh quẩn trên không chung Đột nhiên bước lên một câu gọi ngươi mẹ a Lôi tinh phong thân thể run lên Trực tiếp từ không trung rơi xuống mười mấy mét Mới ổn định thân hình Kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ Tương tự chấn động trởn mắt ngoác mồm Này hát điểu dĩ nhiên sẽ nói Đọc từng chữ rõ ràng Phát âm chuẩn xác Lôi tinh phong bốn người đều là cấp cao chân nhân Lỗ tai tuyệt đối sẽ không nghe lầm Đùng Lại là ló lên điện, chỉ là này canh một thêm bé nhỏ, liền ngay cả một con sói cũng không thể chinh phục, chỉ là gián đoạn một con sói gào thép. Hắc điểu lại chú chửi một câu, mẹ nhà hắn, lôi tinh phong quát to một tiếng, nắm lấy nó hướng về con kia hắc điểu nhào tới.